mừng thọ đương nhiên là giả, điều tra hư thực của sư đệ mới là thật. thích trường phát dẫn con gái lại còn có thêm một đứa đệ tử khờ khạo tên là địch dân gì gì đó đến kinh châu. trong tiệc rượu địch dân đánh nhào với tám tên đệ tử nhà họ dạng để lộ ra ba chiêu kiếm thuật tinh diệu làm dãn chấn sơn nghi ngờ. ân công à, ông nói sao? địch dân rầu rĩ lắc đầu, ngôn đặc bình nói tiếp. Vậy là Giảng Chấn Sơn mời Thích Trường Pháp vào thư phòng đàm luận Hai người trở mặt cãi nhau Thích Trường Pháp ra tay đâm Giảng Chấn Sơn bị thương Từ đó không biết tung tích của yên nữa Thật là kỳ lạ Kỳ lạ thật đó Kỳ lạ cái gì? Thích Trường Pháp từ đó mất tâm mất tích Không biết nấp náu ở đâu Khi Thích Trường Pháp đi Kinh Châu Chắc chắn không đem theo bộ kiếm phổ trộm được bên mình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 Xem ra y dĩ diễn không trở về nữa Tôi bèn không khách sáo Tra tay một trận Đào bới nhà cũ của y để tìm kiếm phổ Nhưng mất bao tâm quyết Mà chẳng có kết quả gì Nếu không được ân công tra tay cứu giúp Thì hôm nay đến cả cái mạng Của họ ngôn này cũng tiêu luôn Chẳng <cười> sư ca của tôi Tra tay cũng cay thật Địch dân trầm ngâm một lúc Rồi lại hỏi Vậy thưa ông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 Bèn đứng dậy nói đa tạ ông đã không giấu giếm tại hạ xin cáo biệt ngô đặc bình cung cung kính kính vái ba vái nói đại ân đại đức của ân công ngô đặc bình này mãi mãi không dám quên địch dân nói diệt nhỏ bất tức lưu tâm huống nữa huống nữa trước kia ông đã ông ở đây dưỡng thương lão dạng chấn sơn kia chắc chắn không tìm được ông đâu cứ yên tâm đi ngô đặc bình cười nói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 con đường vững thế. Năm ấy trong khi đi, trên đường đầy tiếng cười của thích phương, lần này từ Ma Khê Phú đến Kinh Châu, chàng không còn nghe thấy tiếng cười. Đương nhiên có người cười, nhưng chàng không nghe thấy. Ở ngoài thành nghe ngóng, biết Lăng Thoái Tư vẫn làm tri phủ, địch dân vẫn lắm lem bùm đất, dấu kín bộ mặt cũ lặng lẽ vào thành. Ý nghĩ đầu tiên là Mình phải tận mắt xem xem làng quê chịu khổ ra sao.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 Lại lên giọng Ê e, A Rao Chuyên chữa các chứng năng y đê Nhọt độc không tên Vết thương do trùng độc rắn độc cắn Tức khắc công hiệu đây Đi đi lại lại như vậy ba lần Đã thấy một người rội vàng chạy ra vẫy tay nói Ê thầy Lan, ông tới đây, tới đây Địch dân nhận ra y là đệ tử dạng môn Chính là Ngô Khảm Kẻ nằm ấy đã chém đứt Năm ngón tay của chàng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 Tâm sư tổ, có một vị lang Trung, ông ấy bảo trị được chết độc, có cần ông ấy đến xem cho sư ca không? Két một tiếng, cửa sổ trên lầu mở ra, Thích Phương thò đầu ra ngoài cửa sổ, nói Được, đa tạng ngôn sư đệ, sư ca của đệ hôm nay đau ghê gớm, mời tiên sinh lên lầu Ngô Khảm nói với địch dân Ông lên đi Còn mình thì không lên theo, Thích Phương nói Ngô sư đệ, mời đệ cũng lên đi, giúp thầy thuốc xem bệnh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 ông ta có lẽ có lẽ có linh dược trị được vết thương của quynh trong giọng nói của cô có vẻ không tin tưởng chút nào địch dân không nói một lời xem đi xem lại bàn tay sưng dù của dạng quê thấy mu bàn tay đen sậm trông rất dễ sợ bèn lấy giọng khàn khàn nói đây là loại rết độc đốm qua ở vùng nguyên lăng tương tây cắn đây ở hồ bắc ta không có loại rết này thích phương và ngô Khảm cùng nói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 Chất độc vào não, không cứu được nữa rồi. Thích Phương rơi nước mắt, kéo tay con gái nói. Không tâm thái, bảo bảo, con khấu đầu lại vì bá bá này, xin bá bá cứu mạng cha đi. Địch dân vội vàng xua tay. À, không, đừng lại làm gì. Nhưng con bé rất ngoan, luôn nghe lời mẹ, lại biết phụ thân bị trọng thương, trong lòng cũng rất lo lắng, liền quỳ xuống đất, dập đầu lạy chàng.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 Thích Phương và Ngô Khảm Thấy chàng như cuồng như điên Bất giác nhìn nhau ngạc nhiên Không tâm thái lại nói Bá bá khóc rồi Bá ấy khóc rồi Địch dân giật mình sợ lộ Không dám nói chuyện với Thích Phương nữa Nghĩ bụng Từ nay về sau Minh không còn gặp muội nữa Bàn thò tay vào trong lòng Rút tập thơ kẹp mẫu đế dày Mà mình đã lấy trong hang đá Ở nguyên lăng ra Kẹp trong tay áo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 Chưa từng có chuyện chạy sòng sọc như vậy. Đám đề tớ nhà họ dạng bỗng thấy mở chủ triển khai kinh công lao ra. Tất cả đều kinh ngạc. Thích Phương chạy đến tiền sảnh gặp Ngô Khảm từ ngoài cửa đi vào dội hỏi. Vì Lan Trung kia đâu rồi? Ngô Khảm nói. Người này thật là cổ quái. Không nói một lời nào mà đi. Tam sư tẩu. Sư tẩu tiêu ông ta làm gì? Vết thương của sư ca lại tái lên hả? Thích Phương nói. Không không.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 thúc ấy, thấy cha đang ngủ bèn xuống ngay. Thích Phương buông một tiếng thở dài, biết sự tình rắc rối rồi đây. Nhưng Tam Ca đang đau, không nên để Quỳnh ấy lo thêm, bèn nói. Không tâm thấy, con ở đây với cha, nói là mẹ đi tìm dị lăng Trung, mua một bình thuốc để chữa vết thương cho cha nha. Con bé gật gật đầu nói, Mẹ, mẹ về mau lên đó. Thích Phương định thần, rút ngăn kéo bàn, lấy ra một thanh truyễn thủ. Dấu vào bên mình, thông thả bước xuống lầu ngẫm nghĩ. Cái thằng Ngô Khảm gặp mình ở chỗ vắng người cứ có ý đồ bậy bạ gì đó, dì Lang Trung kia là do y mời đến, biết đâu y với dì Lang Trung kia cấu kết với nhau, sắp đặt âm mưu quỷ kế gì. Nếu không sao Lang Trung kia không cần tiền, thuốc giải lại không thấy nữa. Cô vừa nghĩ vừa bước ra giường rao chỉ thấy Ngô Khảm đang đứng tựa lan can, đang ngắm cái vườn, thích Vương nói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 Ngô Khảm lắc đầu cười nói: "Đệ, đệ sao lại không góp sức? Tẩu chẳng biết gì hết." Thích Phương càng kinh hãi dịu giọng nói: "Ngô sư đệ, chú nói cho tôi biết, chú đã góp sức gì? Sư Tẩu quyết không quên ý tốt của chú." Ngô Khảm lắc đầu: "Hơi chuyện xưa tích cũ còn nhắc đến làm gì? Tẩu biết cũng chẳng ích gì. Chúng ta chỉ nên nói chuyện mới thôi." Được, chú không chịu nói thì thôi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 Y vừa nói, vừa rút bình thuốc giải trong áo ra, mở nắp, đưa ra trên mặt ao. Chỉ cần bàn tay hơi nghiêng một chút, thuốc giải sẽ rơi hết vào trong ao. Mạng dạng khuê sẽ đi tông. Thích Phương dội nói. Nè nè, giữ lấy thuốc giải. Chúng ta hãy từ từ thương lượng cũng không muộn mà. Ngô Khảm cười nói. <cười> Còn gì phải thương lượng nữa. Tổ muốn cứu mạng phu quân. Em phải nghe lời đệ. Nếu trước kia đệ thực có lòng với tôi, đã từng góp sức, vậy thì cứ nói thật ra, tôi mới ngô khám cảm mừng đẩy nắp bình lại nói. Sư tẩu à, nếu như đệ nói thật á, đêm nay tẩu sẽ đến với đệ phải không? Để xem đệ nói có thật không đã, lừa người ta thì được ích gì? Dặn phần chuẩn xác, sao lại có chút giả nào?